Bước đi thật nhanh, tiếng bước chân dùng dập và rối loạn của cô gái dần dần biến mất, tự như một cơn gió, tới nhanh, mà đi cũng nhanh, nhiếp tái trầm chậm rãi mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, anh thẩn thờ một lát, đứng lên, qua khe cửa sổ nhỏ hẹp nhìn xuống phía dưới, một hàng ngọn đèn dầu mờ tối dọc con phố mơ hồ phản chiếu ra một cái bóng trên đường, mạch cẩm tú đội chiếc mũ rộng vành, cúi đầu, bước đi vội vàng đến con phố đối diện xéo với nhà trọ, rất nhanh,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 Bị a tam châm biếm còn giữ biếm tóc, trở về tức quá đã tự tiện cắt biếm tóc rồi, thế là bị binh người Bắc Kỳ bẩm báo với Khang Thành, nói họ thông đồng liên kết với tân đảng. Khang Thành nổi giận, dùng tội danh này bắt họ, ngày mai công khai xử bắn, răng đe cảnh cáo, một binh lính nói, mấy người ở nhất tiêu, còn có người nhị tiêu chúng ta đều đã đi cầu xin, yêu cầu được cắt tóc, phóng thích mấy người phương Đại Xuân, nhưng Khang Thành không những không đồng ý.